khẩu vị tác giả Tử Tiểu Thất người đọc Thanh Sà truyện được phát trên trang web thế giới audio .org. chương 15 thất tình ngày thứ hai ta đi kêu tiền đường đến trường gõ cửa thật lâu mà không có người nào trả lời ta dứt khoát trực tiếp đẩy cửa đi vào lúc tiền đường ở một mình Ta thường xuyên không gõ cửa mà xông vào Đương nhiên, thời điểm ta ở một mình hẳn cũng như thế Phòng riêng của chúng ta đi đi lại lại cũng mười mấy năm rồi Góc nhà người kia có một đồng xu cũng đều biết rất rõ ràng Chẳng cần phải nói tới thích lễ hay không thích lễ Quả nhiên biến thái đúng là biến thái Người nói xem sáng tình mơ Người giặt quần áo làm cái quỷ gì Ta đẩy cửa phòng vệ sinh nhà tiền đường, xem hắn làm việc. Tiền đường, người không đi học sao? Không đi. Tiền đường thanh âm khàn khàn, giống như vừa tỉnh ngủ. Hắn đem cái thứ gì đó trong máy giặt lấy ra, bề đến ban công phơi. Ta tò mò nhìn trong cái chậu. Cái loại quần áo gì mà đáng cho tiểu tử này sáng tinh mơ không đi học cũng không ngủ mà ngồi giặt. Ta không nhìn lầm đấy chứ, đây không phải là ra giường với vỏ chanh của tiền đường sao? Mấy thứ này từ khi nào lại được đãi ngộ cao như vậy? Ta lắc đầu không hiểu. Bất quá giống như... <cười> ta dìm chậm chọc bóng lưng tiền đường, đang phơi ra giường. Như nghĩ tới cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp đó, ý tưởng bị ổi trong đầu ta bắt đầu lan tràn với tốc độ kinh người. Nghe nói con trai thân thể khỏe mạnh, đến tuổi nhất định đều, đều có chút nhu cầu về phương diện kia thì phải. Ta tự bổ não một chút bằng hình ảnh tìm đường khi có nhu cầu, mẫu mũi xém chút thì chảy ra. Thế này thì cũng quá nặng khẩu vị rồi, ta quả nhiên là nữ lưu manh. Hiện tại sự tình đã sáng tỏ Ra giường và vỏ chanh của tiền đường chính là bị hắn trong lúc có nhu cầu phong cẩn thận làm bẩn. Điều này cũng có thể giải thích. Vì sao tiểu tử này lại giặt cấp như vậy? và <cười> quả nhìn là thông minh. Tiền đường phơi đồ xong, trở lại phòng khách. Nhìn đến ta, sắc mặt có chút trầm xuống. Người cười cái gì? Ta vuốt cầm, đặc biệt lưu manh, vỗ vỗ vai hắn. Tuổi trẻ đúng là thân thể tốt Tiếp đó tìm đường đen mặt Đem ta ném ra ngoài cửa Ta vừa đi đến trường vừa ngâm nga hát Hôm nay thời tiết không tệ Khá ôn hòa Ánh nắng mặt trời ấm áp Chiếu lên người thư thái khỏi phải nói Ta cảm thấy ta hiện tại Đặc biệt giống như một con mèo Ăn uống no rủ Không có chuyện gì làm lên tản bộ trên cỏ dưới ánh mặt trời Muốn thích ý bao nhiêu cũng có Đi học sao Thà đi chơi cho rồi Ta dự tính cúp tiết một lần Để chúc mừng ta nghĩ thông suốt Một sự tình Đúng vậy ta đã nghĩ thông suốt Về tình yêu, về tiền đường Người trong lòng ngươi Không nhất định thuộc về ngươi Cho dù ngươi thích hắn Thích đến tận xương tuổi Thích đến phát điên Nhưng không phải là của ngươi Thì cuối cùng vẫn không phải là của ngươi Thay vì thống khổ mà nhìn hắn Cách mình càng ngày càng xa Chỉ bằng trở lại thái độ lúc trước Khi chưa có yêu thích Cứ vui vẻ như vậy Nên làm gì thì làm giản ngu thì ai cũng không biết Người không ta cũng không Ít nhất là như vậy Ta có thể nhìn thấy ngươi Chúng ta còn có thể thân mật vui đùa Ta còn có thể ở trên giường ngươi Không chút kiên kỵ mà lanh lộn Còn có thể đặc biệt Bỉ ổi mà đùa giỡn với ngươi Như vậy thật tốt Ta cũng thỏa mãn rồi Nghĩ đến đây Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái Mấy ngày qua Những thứ cần mà không được Cứ không ngừng quấy nhiễu ta Này đột nhiên nhàn nhạt, nhạt Trở thành hư không Ta hiện tại đã giác ngộ Ta đã sáng tỏ thông suốt Ta, ta, ta Ta đặc biệt muốn tìm một người phát tiết một chút Thổ lộ một chút Nhưng tìm ai đây Lão thức Cô nàng này mấy ngày hôm trước đã cảnh cáo ta không được quấy rầy cô ấy Bởi vì lão thích lại vừa thích tình Tạm thời cự tuyệt trả lời tất cả các chủ đề có liên quan tới nam nữ Bà kẻ biến thái cùng phòng Quên đi cho rồi Qua vật lý hôm nay dường như có giờ thí nghiệm Phòng thí nghiệm của bọn họ ta tham quan qua rồi Đủ các thể loại đồ ly kỳ cổ quái Làm cho người ta nhìn mà sợn tóc gáy Mẹ ta, ơi càng không được Miệng của mẹ ta còn rộng hơn cái lưới đánh cá Cái gì cũng đều giữ không được Cha ta, ơi miệng mồm cha ta thật rất kín khẽ Bất quá thời điểm đối mặt với mẹ ta Hai chữ bí mật này Với cha ta mà nói phân luận còn không bằng được rác thải Sau cùng, được rồi còn có một người có thể nghĩ tới chu văn trường ta em gái lam ba người bọn ta song song ngồi ở lề đường mỗi người miệng đều ngậm khi kem chu văn trường không ngừng ngáp thanh âm rất bất mãn cục vũ chúng ta vì sao phải ngồi ở chỗ này bởi vì ta không muốn ở trong nhà đè nén chúng ta vì sao phải ăn cái thứ này lặng muốn chết bởi vì là vì ta muốn ăn Em gái Lam tràn đầy quan tâm hỏi ta, cốc vũ, thất tình sao? Em gái Lam, người cụ gia Cách Lượng có quan hệ gì? ơi Chu Văn Trường đột nhiên đứng lên, một tay cầm kem, một tay chống hông cúi đầu nhìn ta. Cái biểu cảm kia được gọi là vui sướng khi người gặp họa. Tên nhóc xui xẻo kia Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi sao Không cần ngươi nữa Ta mặt không biểu cảm Đem kem trên tay Quẹt lên quần chu Văn Trừng So với thế này còn quá đáng hơn một chút chu Văn Trừng nhảy lên Trừng mắt Tiền tài đều mất Thật ngoan độc mà Hắn canh bản là chưa từng thích ta Vậy hắn còn dính vào một chỗ với ngươi Thuần túy là do bị người hiếp bức sao Ta gương mắt yếu ớt nhìn Chu Văn Trường Ai nói chúng ta từng ở cùng nhau Chu Văn Trường trợn mắt kinh thường nói Khốn, người vậy mà cũng kêu là thất tình làm Địch nói cho cô ta biết Cái gì gọi là thất tình đi làm Địch thở dài Nhìn mặt đất chậm rãi nói Một nam một nữ lớn lên cùng nhau Từ nhỏ cùng chơi đùa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 như thế mới gọi là thất tình <cười> ta vỗ đùi cười nghiêng ngả em gái la mà người nhất định là đang trêu ta đi hiện tại lấy đâu ra cái người ngu như vậy bạn gái cho hắn mang mũi xanh ba năm hắn cũng không hề hay biết người không cần bịa ra cái loại chuyện cổ này trêu chọc ta đâu ta không sao mà thật đó ta bây giờ cũng chưa từng trông đợi người nào đó thích ta Em gái Lam cũng cười cười Vẫn như trước Nhìn mặt đất Giống như là đang lầm bầm cái gì đó Người cũng cảm thấy bạn nam thật ngu ngốc Còn không ngu ngốc sao Quả thật là một tên siêu ngốc Em gái Lam ngẩng đầu Nhìn ta Cười đến rạng rỡ Ta chính là cái tên ngu ngốc kia Vốn là ta tìm chu văn Trần Để tâm sự chuyện thức tình đến cuối cùng sự tình lại phát triển thành ta không ngừng an ủi em gái Lam thích tình còn chu văn trừng thì ngồi xổm ở bên cười ha hả không ngừng đây là cái loại người gì chứ ta đá chu văn trừng một cái rồi kéo cánh tay em gái Lam em gái Lam, đừng để ý đến người như thế trên trời nào mà không có cỏ thơm huống chi bộ dạng người thông minh như vậy còn đẹp mắt như thế bao nhiêu người phải xếp hàng mà dính lấy người đấy chứ Em gái làm nhíu mày, mỉm cười nhìn ta Ta không phải là đồ ngu sao? Làm sao có thể chứ? Gia mặt dày thật là tốt Hiện tại, nói lời này, ta mắt cũng không chớp lấy một cái Sinh viên đại học A là ngàn chọn vạn tuyển Làm sao mà có thể ngu được? chu Văn Trừng đi tới gần, chụp vai ta Cột vũ, ta thực sự thích sự vô sĩ của người có cảm giác đặc biệt thân thiết. cút. lúc này xa xa truyền đến một hồi tiếng kêu, ta còn chưa có nghe rõ ra làm sao. em gái làm bên cạnh đã đứng lên chạy qua, tốc độ nhanh đến khó tin. quẻ mắt ta chỉ vừa hiện lên bóng dáng, người đã ở rất xa rồi. ta phát hoảng muốn đứng lên, chùa văn trần lại giữ chặt ta, lười biến nói. thấy việc nghĩa hăng hái làm. không phải chuyện của người Ta mới nghe rõ ràng người bên kia kêu kẻ trộm. Xem ra em gái làm là đi giúp người ta bắt trộm rồi. Thấy việc nghĩa hăng thái làm là đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là có nguy hiểm. Và nhất kẻ trộm kia mang dao, và nhất hắn có đồng bọn thì làm sao bây giờ? Chu Văn Trừng chậm rì châm điếu thuốc. Người yên tâm đi, bọn côn đồ tất nhiên có dao cùng đồng bọn rồi. Vậy ngươi còn ngồi đây, có loại bạn như ngươi vậy sao?" Ta phát hỏa, trừng mắt lườm hắn một cái chạy tới. Vốn cho rằng sẽ có pha mạo hiểm gì đó, kết quả là đến hiện trường ta liền thấy choáng váng, bốn tên đàn ông to cao té trên mặt đất thống khổ kêu rên, một bác gái khoảng 40 tuổi trông có vẻ hiền lành đang lôi kéo em gái Lan liền tiếp nói cảm ơn. "Này, xong việc rồi sao?" chu văn trường dùng khuỷu tay đè vai ta cười nói ta đã nói tới làm cái gì người ta từng tham gia bộ đội đặc chủng đối phó với loại trộm vạch này còn không phải dễ như trở bàn tay bộ đội đặc chủng ta nhìn em gái lam nhất thời cảm thấy hình tượng của hắn vĩ đại hẳn lên chu văn trường liếc mắt thở ra đi ông nội người ta còn trâu bò hơn là trung tướng đó Trung tướng sao, không có hứng thú, vẫn là bộ đội đặc chuẩn đẹp trai. Làm địch nhìn chúng ta, cùng bắt gái kia gật đầu nói vài câu liền đi lại, hắn lôi kéo chúng ta, đi mau. Ta chuyển chân bước nhanh đuổi theo hắn, làm sao mà lại gấp gáp như vậy, anh hùng không lưu danh sao? Người rất có tinh thần cách mạng đó nha. Em gái làm Một lát, cảnh sát tới rồi Còn phải lấy khẩu cung, phiền toái lắm Em gái lam, ta thu hồi cái nhìn trước kia của ta Người là đàn ông, một trăm phần trăm Khốn kiếp, người trước kia coi ta thế nào <cười> Ta chớp mắt mấy cái, chuyển hướng đề tài Này, đàn ông, người có giúp người không? Em gái lam nhíu mày nhìn ta Người nói có là sao? Là ý nói có năng lực hay là có khả năng Thấy ta không nói chuyện hắn vươn hai ngón tay nâng cầm ta lên Có ý tứ gì Tiếp đó ngón tay hắn theo cầm tay dời xuống Đến chỗ nào đó trên cổ nhẹ nhàng chọc một chút Nơi này và dây thôi Nói xong tay lại lùi về một chút Tiếp tục hạ xuống đến nơi nào đó sau thấp lưng ta chỉ chỉ không ngần ngại chạm vào nơi này cũng chỉ vài giây thôi ta nhảy ra xa ba bước được rồi được rồi ta sợ rồi em gái làm lại cười mỉm nhìn về phía chu văn trường cô ấy tin thật cõn kiếp